Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kéo cô ngồi xuống Đau nhức? Sao mình lại đau nhức? Ngược lại, chủ đình như vậy mà vẫn đứng mới để cho cô lo lắng Không phải là cậu bị người ta cường bạo sao? Không phải cậu sao? Nghi chăn ngẩn người Mà lúc này trong điện thoại có giọng nói truyền đến Này, tôi là cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì? Người nào bị cường bạo sao? Hai người nhìn nhau, Lâm Nghi Trăn tỉnh táo lại, không chút nghĩ ngợi nhấn tắt điện thoại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? chu Đình cũng cảm thấy không giải thích được. Không phải cậu nói cậu bị ăn hiếp sao? Hại cổ rớt vài lú nước mắt. Cầm Lâm Nghi Trăn như muốn rơi xuống đất, mặt ửng đỏ mà nói. Mình nói mình bị ăn hiếp khi nào? Bộ dạng cậu như một nửa chết một nửa sống, nói cái gì nụ hôn đầu. Mình dĩ nhiên nghĩ đến phương diện không tốt kia. Trời ạ! Xém một chút là đã báo cảnh sát May nhờ cô nhanh nhẹn cúp điện thoại Nếu không thì chết mất thôi Lâm Nghi chăn sụy lờ trên ghế sofa Không khỏi ôm bụng cười lan lộn Mặt chu đình lúng túng Lúc trắng lúc xanh Cũng nhịn không được buột miệng cười Nhớ tới việc mình lãng phí nước mắt Cô tức giận đá Lâm Nghi chăn Sao không giải thích rõ ràng Nụ hôn đầu không phải là chuyện lớn Kinh thiên động địa Sao cậu lại khóc đến đau lòng như vậy hại mình giật mình còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì cùng chu đình biết nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên lâm nghi trăn thấy chu đình khóc hơn nữa còn vì lo lắng cho cô mà rơi lệ trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua chu đình nhớ lại lâm nghi trăn vì cô mà gấp gáp hoảng hốt cũng rất cảm động hai người nhìn nhau cuối cùng cũng không nhịn được cười cuộc sống có bạn bè như vậy còn cầu gì nữa Những người đến thăm nối đuôi nhau đi vào, tiếng ồn ảo không cách nào làm cho người ta làm việc. Cuối cùng Vũ Triều Duy đành phải cho những phụ tá về công ty, buổi tối sẽ đến bệnh viện báo cáo tình huống công ty cho anh. Mặc dù trước mắt trong công ty đã có chiêu Ngọc, nhưng với tính hoa tâm, phong lưu nhàn hạ của Triều Ngọc, anh thật sự không an tâm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Đại thiếu gia, có vị trừ văn tinh tiên sinh cùng Hồng Nghiêm tiên sinh tới thăm. Là mấy người trong thiên địa môn, Vũ Triều Duy nói, cho bọn họ vào. Thiên địa môn được thành lập từ thời thanh, ông nội anh tham gia tổ chức này, đảm nhận chức trưởng chủ Vũ Đường. Trải qua thời cải cách, phát triển, tổ chức nghiễm nhiên trở nên lớn mạnh, có thể sánh ngang tổ chức mafia. Kéo dài đến nay, thiên địa môn đã phát triển sự nghiệp kinh doanh khắp toàn cầu. Nắm trong tay cả hai thành phần hắc bạch. Mà người thừa kế trước mắt theo nguyện vọng của ông nội chính là chiêu Huấn, người ta còn gọi là Vũ Diêm. Người đầu tiên đi vào cánh cửa chính là một người ăn mặc lịch sự, văn khôi, trừ văn tinh. Còn một người khác to con khôi ngô giống như người khổng lồ là bóng kiếm, hồng nghiêm. Trừ khi ở trong tổ chức mới xưng hôi như vậy, còn lại đều dùng tên gọi bình thường. Hai người rảnh rỗi hay sao lại tới đây? Làm sao lại ăn đến nỗi bị như vậy? Thật là kém quá đi. Sao cậu lại có thể là anh hai của lão đại chúng tôi? Hồng nghiêm kèm theo tiếng nhạo báng trong lời nói. Bệnh viện đã đủ không khí trầm lặng. Hơn nữa Vũ Triều Duy lại vô tình nguội lạnh như vậy. Nếu không phải là Triều Duy còn sống, Hồng nghiêm còn tưởng rằng mình tới nhà tang. Hai người đến thăm thì mời ngồi. Nếu không phải, cửa ở đó. Giọng nói của Vũ Triều Duy trầm thấp, không mang theo một tia nhiệt độ. Nếu cậu đã không có việc gì, tôi muốn về nhà với vợ đang đắm chìm trong bể tình ái, Hồng Nghiêm không chịu nổi loại trời đông giá rét tháng 12 này, nên anh liền xoay người rời đi. "Không tiễn Vũ Triều Duy biết những người bạn trong thiên Địa môn đều là những người trong nóng ngoài lạnh, nói không cảm động là gạt người, chỉ là sớm theo thói quen lấy khuôn mặt lạnh cùng đối đãi với người khác. Anh liếc nhìn Văn Khôi, Trừ Văn Tinh ưu nhàn ngồi lại. "Cậu đến thăm tôi sao?" Trừ Văn Tinh cười nhạt. "Còn bạn gái cậu nữa?" Nghe Vũ diêm nói, tàng đá lãnh khốc biết cười rồi. Anh tò mò tới giỏ xét đến cùng, rốt cuộc là cô gái nào lại có thể hòa tan băng thạch này. Chờ chúng tôi đính hôn, tự nhiên sẽ có cơ hội gặp. Xem ra toàn thế giới đã biết anh có bạn gái, nhưng lại rất kỳ quái. Bà nội và Tiểu U vẫn không có động tĩnh. Là bởi vì vội vàng hôn sự của Chiêu Ngọc mà bỏ quên anh sao? Tuyệt không có khả năng này. Có lẽ là muốn đợi anh từ từ lòi đuôi. Vũ Chiêu Duy tỉnh táo thông minh, khóe môi mỉm cười lạnh nhạt, "Muốn do so tính nhẫn nại đúng không?" Trử Văn Tinh quan sát Vũ Chiêu Duy thâm trầm, từ nhỏ hai người đã biết nhau, Triều Duy luôn là đứa trẻ trầm mặc, luôn lặng lặng tiếp thu mọi thứ. Khuôn mặt hờ hững, không có một tia tâm. Tình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net